Quick and Snow Show. Quick and Snow Show. สวัส c ีค่ะท่านผู้ชมที่รัก mỗi khi giai điệu tưng tưng tưng của bản nhạc mà q u i s n o w vẫn gọi đùa là bia tươi này vang lên, Snow lại có cảm giác trăm lần như một là vào việc thôi. q u i c s có cảm giác đấy không? Cũng là việc nhưng mà q u i t k s là hơi khác Snow một chút đấy. Cảm giác của q u i s là giúp việc thôi. Thế nào? Snow cười sung sướng hả? q u i c s thật là đáng yêu khi mà q u i c s luôn biết mình là ai. Mà q u i c s c ó công nhận là ảnh hưởng của một bài hát hay một giai điệu thôi, một mùi hương có khả năng gợi nhớ hơn bất cứ hình ảnh nào. không? nhiều năm sau có thể Snow quên mặt mũi Quick ra làm sao nhưng mà chỉ cần nghe bài Birthday hay là ngửi mùi bánh bao á là Snow lại nhớ Quick liền mà không hiểu sao nghe bài Birthday nội cũng nhớ đến Quick rất là khó giải thích còn Quick sẽ nhớ Snow thế nào chắc chắn là bài I Will Survive rồi cho dù lúc đó khi Snow đi không vững nữa nhưng mà Quick vẫn luôn nhớ hình ảnh nhún nhảy lắc lư của Snow lắc lư cho đến tận dây cuối cùng mà một quán bar được phép mở cửa ừ, lúc đó thật là vui Quick n h ờ phải vào việc đi. bây giờ quý đọc bức thư này này có nhiều điều gần gũi với câu chuyện mà mình vừa nói đấy. Thư của bạn Nguyễn Văn Vị số điện thoại 01668453 sao sao sao ở địa chỉ lớp gạch dưới t h gạch dưới bi gạch dưới lớp 79 n g a h u c o m gửi văn vị có một số bài hát mà khi bật lên đầu óc bỗng quay về thời điểm mà ta nghe bài nhạc đó nhiều nhất một đoạn thời gian một khoảnh khắc đã hằn sâu trong tâm thức mà như một chiếc kim tết đặc biệt bản nhạc bật tung chúng lên để chúng ua vào não bộ lấp đầy những suy nghĩ hiện tại, tôi có những bản nhạc như vậy và tôi biết nhiều người khác cũng có. Có một số bản nhạc là ký ức chung của một vài người, một số lại không. Tôi quý những đoạn ký ức đó, thông thường chỉ lâu lâu mới dám nghe lại, hồi tưởng lại. Tôi sợ nghe nhiều thì ký ức mới sẽ ghi đè lên những bản nhạc của tôi mất. Muốn lưu giữ chúng lại ở nơi nào đó, nơi mà tôi có thể khôi phục lại những ký ức. nếu một ngày c h n g m a y thất lạc vì vậy m à n ã y giờ em ở đây viết những dòng ngốc nghếch này gửi Inquis và chị Snow hy vọng một đoạn ký ức nho nhỏ này sẽ được lưu ở đâu đó bắt đầu công cuộc lưu giữ nào chập xem nào bắt đầu với gì nhỉ phải rồi Nick đầu tiên lợp t o b e lợp bảy m đặt tên là thiên con nhớ con v i hỏi sao đặt tên như vậy ngay hay hay và giống tên một nhân vật kiếm hiệp nào đó trả lời nó n g ố đặc rằng có đâu lên mạng với thằng thiện và thằng công nên đặt thế thôi. điều này lý giải vì sao tới giờ vẫn chưa tán được ai he he. chẳng anh quyết không giống em đâu nhỉ? À? nói tới đây chợt nhớ những ngày ba thằng đạp xe đi tứ xứ mệt mà cũng vui lắm he he. về bài này thì sao nhỉ? thường xuyên ngồi dựa cửa nhìn ra ngoài trời mưa khi nghe không phải vì thích thế cho nó hợp chỉ vì nghe và thích bài này vào đúng mùa mưa rồi kết mùa mưa hết thích. cơ mà nghe bài này lúc trời mưa hơi bị hợp. nhớ cái máy mp 3 bỏ pin nữa pin 5.000 h ồ i đó không có tiền mua thường xuyên đâu nên thường xuyên là đốt đáy pin vậy là nghe thêm được một chút nữa ừ, mong anh Quick và chị Snow hãy phát cho em bài love to be loved by you của Mark Trenzi như một món quà dành cho chính mình cảm ơn anh chị rất nhiều I can't believe can't standing here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 And I'm blinded by your light. When you touch me, I can touch you to find out the dream is true. I love to be loved by you. You're looking kind of scared right now. You're waiting for the wedding vows. Don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand and lead me from here, please? số điện thoại 0 909 563 6 a 6 sao địa chỉ Bát Thế Ta Vương a cồng gmail.com gửi Huỳnh Hoàng Đông Thảo số điện thoại 0 934 058 sao sao sao ở địa chỉ Đông Thảo 1 9 8 c g m a i l c o m chào em người đã từng yêu anh vậy là đã 8 tháng trôi qua kể từ cái ngày mà ta buông tay nhau đi về hai hướng có lần lang thang trên mạng xem clip mình chia tay rồi em nhé giờ đây nghĩ lại anh cảm thấy buồn và muốn nói v ề em như vậy mình chia tay nhau rồi em nhé. Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong buổi học thực hành, ta nhìn thấy nhau, rồi qua những buổi tranh thủ nói chuyện trong tiết học, trêu đùa qua lại, mình mến nhau lúc nào không hay. Khi ấy, anh đã tự dặn lòng chỉ xem nhau như bạn, vì anh tự biết rằng mình chưa đủ chín chắn để yêu thương một ai đó trọn vẹn. Anh sợ sự thất bại, sự sợ chia ly, sợ anh sẽ chán em sau một thời gian yêu nhau. Nhưng rồi sức mạnh của lý trí không thắng nổi sự ích kỷ của con tim. Anh đã chấp nhận tạo ra một cái mà người ta gọi là tình yêu. Chúng ta bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau. đa phần là em chăm sóc anh. Thoáng cái đã 3 năm, có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và trong 3 năm đó đã biết bao lần anh muốn bỏ cuộc vì anh tự cảm thấy hai đứa mình không phải là hai nửa của cùng một mảnh ghép. Khi anh và em càng làm người yêu của nhau lâu thì lại càng xa nhau. Nhưng anh đã không làm được khi thấy nước mắt lăn dài trên đôi mắt của em và anh lại tự dặn mình phải cố gắng lên mà anh quên mất đi rằng. có lẽ em chưa nhận ra điều đó thôi. Rồi bao nhiêu chuyện xảy đến với anh, sóng gió thử thách đã làm anh gục ngã, anh không còn là chính anh nữa. Và rồi một ngày em nói em đã hết yêu anh. Anh chơi với hoang mang, điên cuồng tìm mọi cách để em quay về, vì anh cảm thấy không thể thiếu em, vì cảm thấy anh rất yêu em. Và rồi anh giật mình nhận ra anh có thể làm gì để đem lại cho em hạnh phúc đây. Và anh cũng đã tự hỏi anh có thật lòng yêu em, cần em hay chỉ là cần em như một thói quen. Tình cảm anh dành cho em là tình yêu hay chỉ là bản năng? Anh dường như quay cuồng trong căn phòng trống với con tim trống rỗng và rồi anh đành nhìn em ra đi dù muốn hay không. Đã 8 tháng t r ô i qua rồi, anh giờ đã ổn định tinh thần và chấp nhận để bước tiếp. Anh nhận ra anh phải làm gì rồi. Anh còn cả con đường dài phải đi và những lời hứa phải giữ. Anh sẽ ổn và sống tốt khi thiếu em. Em cũng vậy nhá. Thôi thì cứ xem như ta có duyên mà không có phận vậy. Như người ta vẫn thường hay nói, vạn sự tùy duyên mà. Anh chỉ có thể nói cảm ơn em đã bên anh ba năm qua, nhưng anh đành phải để em thất vọng rồi. Xin lỗi vì đã làm mất 3 năm của em. Chúc em tìm được hạnh phúc của đời mình. Chào tạm biệt em người đã từng yêu anh, cùng với ca khúc s a e p r o m i s e của Davichi.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 Snow sợ điều gì? Sao không hỏi là Snow sợ những điều gì luôn cho nó nhanh? Vì q u t biết Snow rồi đấy. m ộ t người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối luôn luôn muốn được được sai bảo người khác. Phải đấy, các bạn thân mến ạ, cái người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối mà chúng ta biết từ bao năm nay luôn muốn sai bảo dạy bảo người khác. Có nhiều điều nàng cấm chúng ta làm, nhưng nàng vô tư thực hiện. Snow mà sợ nhiều thứ, Snow chỉ nên sợ chính bản thân Snow thôi. Thôi nào, Quick Jim, tôi thấy thì Quick được cái gì? Chị bằng Quyết cứ vẽ hình ảnh tôi thật đẹp, từ khi Quyết được t h ơ m lây. Ấy. Mà ngoài sợ bản thân mình ra, tôi cũng còn sợ ối thứ khác. Người không biết sợ mới là đáng sợ. Và nói về sợ thì muôn hình vạn kiểu, muôn vạn cấp độ. Quyết đọc bức thư này đi này. Thư của Hoa Hướng Dương, số điện thoại 0 9 8 6 3 5 2 o sao địa chỉ đào chấm dung 93 c n g yahoo c o m vn, gửi ngày hôm qua đã từng ở số điện thoại 0 1 6 5 x x x 8 4 đôi khi ta sợ những tình cảm l ậ p lờ thích thì là thích đấy thương thì không hẳn yêu lại chưa đến thế gian bao la rộng lớn với từng ấy con người tìm được người ấy quả là kỳ tích nhưng tìm được rồi có được gì đâu với một tình cảm l ậ p lờ thì đó là điều mãi không tưởng đôi khi ta sợ những tình cảm chưa chín nhiều mong ngóng đấy nhưng thỉnh thoảng lại như người dưng lạnh lùng đến xót xa đôi khi sợ băn khoăn nghĩ đến những điều xảy đến trong tương lai có thể hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác giữ nhau được bao lâu sẽ có hay không một bàn tay khi nắm lấy rồi thì không dễ dàng từ bỏ thứ tình cảm l ậ p lờ nhiều khi mang đến cho ta hy vọng không nguôi nhưng đôi khi lại thấy mình nức nở giữa những hụt hẫng vô cùng sẽ có hay không một bờ vai khi tựa vào rồi cả đời này sẽ cảm thấy an toàn tình cảm l ậ p lờ cứ mong manh như thế mong manh đến nỗi những lúc tưởng chừng như đã thấu hiểu hết nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được gì cho mình sẽ có hay không một cái ôm thật chặt để những lúc cô đơn sẽ không thấy mình trống trải hay chỉ nhận về những hoang hoải giữa đêm đông tình cảm l ậ p lờ bao giờ cũng khiến bản thân mình ngơ ngác phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi sẽ có hay không những hẹn thề để thấy mình can đảm giữa những bão rông từng chỉ cần những cái hẹn bất chợt những nụ cười bất chợt những giây phút có nhau bất chợt để không cảm thấy buồn không cảm thấy lạc lõng nhưng thật ra rất cần một điều gì chắc chắn một tình cảm chắc chắn sẽ có hay không một người luôn ở bên để che chở những nhỏ bé hanh hao chúng ta đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng không cần gọi tên nhưng đến một lúc nào đó tình cảm đạt đến một thời điểm nào đó một vị trí nào đó chúng ta lại sợ mối quan hệ mập mờ này tình cảm l ậ p lờ luôn khiến cho chúng ta một cảm giác bất an mong ngóng thật ra chúng ta luôn cần một bàn tay chặt một cái ôm thật chặt một lời yêu chặt một hạnh phúc chặt không phải là lặp lờ và ta luôn mong tình cảm ấy mãi đừng là lặp lờ cùng với ca khúc The Reason của Hubert Saint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 Không còn khung cảnh lạnh lẽo và ảm đạm khi hai hàng cây dài chỉ chơi trụi lá, mà giờ đây trên những ngón tay gầy guộc đã mọc lên mầm xanh của sự sống. Mặt trời lên, nắng xuyên qua những cái lá mỏng nước để lại trên vỉa hè những con dấu báo hiệu mùa hạ sắp về. Thường thì mùa xuân sẽ là mùa cây cối đâm t r ồ i nảy lộc, nhưng ta thường thấy khoảng thời gian tháng 3, tháng tư mới là lúc cây cỏ chuyển mình và đây cũng là lúc ta cảm thấy trông chênh nhất. Ta đưa bàn tay mình vào khoảng không vô định, nhắm mắt và cảm nhận gió thổi qua từng kẽ tay. thời gian v u n v ù t trôi đi mà ta chẳng làm được điều gì đó có ích cuộc sống trôi đi trong tẻ nhạt ta muốn chạy chạy thật nhanh để thoát khỏi cái mặt nạ của một con người thành đạt nhưng t r ố n g rỗng chạy thật nhanh qua những nỗi đau chạy thật nhanh qua những ký ức buồn ta chọn cho mình một chút hành trang kiến thức và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta có được từ tình yêu của người thân gia đình bè, bạn ta bước vào trong tương lai ngập tràn chông gai ta quyết định thay đổi cất vào sâu trong ngăn tủ những bộ váy áo điệu đà của một tiểu thư, ta chọn cho mình phong cách năng động, cất và phai ký ức những màu xám của cuộc sống và đi lít chúng đi, rồi lập một new folder mang tên ngày mới và ta dùng nó để cất niềm vui, tự hứa với mình rằng dù có khổ tới đâu cũng cố gắng vượt qua, không phải vì ta hiếu thắng mà vì như thế ta sẽ biết quý trọng thành quả của mình hơn. mình không từ bỏ chiếc áo lạnh lùng và cứng cỏi của ta dệt nên mà thêu vào đó là sự dịu dàng, nét tinh tế và chín chắn của một người phụ nữ và ta đã thành công. nhưng ta không ngờ khi ta sống tốt hơn mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn ta chưa bao giờ nghĩ về tình yêu ta sợ ta sợ sự đổ vỡ ta sợ sự mệt mỏi khi giận h ờ n ta sợ sự ràng buộc về thời gian với một ai đó ta sợ trái tim mình bị tổn thương thêm một lần nữa nhưng ta cũng có lúc mệt mỏi muốn có một bờ vai để dựa vào ta cũng muốn có ai đó ủ ấm bàn tay của ta khi đông tới muốn ai đó quan tâm ta khi gió lạnh thổi về muốn ai đó nhắn tin chúc ta ngủ ngon vào mỗi tối và gọi ta dậy lúc sáng sớm muốn có ai đó bước cùng ta trên những con đường để ta không còn tủi thân khi bạn bè có đôi có cặp còn mình thì vẫn cô đơn mỗi dịp lễ tết và như thế ta sẽ thay đổi sẽ lại yêu như cô nàng tháng năm đầy rực nắng cùng với ca khúc Lucky của Jason Mraz và Khalid. e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 thư của nắng mùa đông số điện thoại 0 h ô n g m ộ s a i sáu sa o sa sa ở địa chỉ nkb 1 8 1 1 á m m m gmail com gửi một người bạn số điện thoại 0 h 6 n 4 một sáu sáu sa o sa o viết cho ngày không mẹ ngày không mẹ con bơ vơ trong từng hơi thở ngày không mẹ con chỉ được gặp mẹ trong những giấc mơ giang dở ngày không mẹ con ước giấc mơ đêm qua trở thành hiện thực và mẹ lại về với con ngày không mẹ con phải tự lo cho bản thân, tự thúc mình gắng học tập thật tốt để còn lo cho em. ngày không mẹ con chẳng còn những ngày háo hức quay video cảnh nhà trọ về cho mẹ xem. ngày không mẹ mỗi lần về nhà con chỉ muốn lao ngay ra mộ mẹ mà khóc. ngày không mẹ con chẳng còn được nghe thấy tiếng cười của mẹ. ngày không mẹ chẳng bao xa bố đi lấy gì về, con nghẹn ngào thương mẹ. mẹ đến khi con chưa được sinh ra trên cõi đời này, mẹ đi khi đứa con trai này chưa làm tròn chữ hiếu. Qua i đó đã nói rằng mẹ là thiên thần không cánh. Nếu không cánh thì mẹ sẽ phải ở bên con mãi chứ. Sao lỡ bỏ con đi nhanh thế? Vì con quá yếu đuối nên ai đó mới mang mẹ đi để con tự đi bằng chính đôi chân của mình hả mẹ? Hay vì con hư nên thế, h ả mẹ? Ngày không mẹ, con gượng cười cho qua những lúc thế này. Ngày không mẹ, con phải gồng mình lên để c h ọ i lại những phút giây yếu mềm. Ngày không mẹ, con thèm gọi hai tiếng mẹ ơi. Ngày không mẹ, con phải tự nhủ mình càng phải sống lạc quan hơn. ngày không mẹ con đau nơi ngực trái mẹ ạ nó đau mỗi khi đêm về nó đau mỗi khi con nhớ mẹ nó đau mỗi khi con gục ngã con nhớ mẹ ngày hôm qua con nhớ mẹ khi không một mình như thế này con nhớ hôm nay và cả hôm mai nữa con cũng nhớ và con biết mẹ vẫn luôn ở đây ngay bên ngực trái con này che chở và dõi theo anh em con nơi ấy bình yên mẹ nhé con sẽ thật kiên cường con sẽ chăm em thật tốt gửi thằng bạn Hùng à, mạnh mẽ lên nhá. Cuộc sống mang cho ta nỗi đau không phải để ta đắm chìm trong nó, không phải để ta đầu hàng trước nó, cũng không phải là cơ hội để ta yếu mềm, mà đơn giản là để ta có nghị lực sống mạnh mẽ hơn, phi thường hơn. Nỗi đau chỉ thuộc về mình khi chính ta chấp nhận nó là của mình. Vững bước lên nhé thằng bạn, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Lạc quan sẽ luôn luôn là thế nhá. Cùng với ca khúc Mama của Indigo. v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 Email của nấm bé số điện thoại 0120442 sao sao sao ở địa chỉ Nguyễn Thị Thắm 12493 gmail.com gửi Rain Ngốc số điện thoại 0164651 sao sao sao Nỗi đau nén lại đau lắm phải không em? Khóc đi em sao phải cố mỉm cười khi khuôn mặt méo không che được đôi mắt em sưng đỏ. Em đã giấu nước mắt rơi suốt những ngày xa để ai đó không biết rằng sự ra đi đã làm em tuyệt vọng. vô ích thôi em bởi đó đã là dĩ vãng phía bờ xa bàn tay ấy đã nắm một bàn tay khác em có cười có khóc cũng thế thôi khóc đi em tôi biết em vẫn buồn ánh mắt vụng về không che nổi d ấ u lệ đêm qua nếu đã hứa sẽ luôn cười dạng dỡ sao trang tàn còn để lệ đẫm mi khóc đi em đôi mắt buồn sưng đỏ đừng cố che nỗi buồn bằng nụ cười méo sệch người đi rồi không nhìn thấy gì đâu khi nụ cười càng làm em lạc lõng bơ vơ hãy khóc đi cho lòng dịu bớt khóc đi em không vì tiếc những gì đã mất giọt nước mắt cay có thể làm em đau đấy nhưng nụ cười có che được nỗi tuyệt vọng ấy không khóc đi em xin đừng lén gạt đôi mi ướt hãy để nỗi buồn trôi theo giọt lệ cay để ngày mai em trở thành cô gái khác nở nụ cười tươi mãi trước nắng mai anh quyết và chị snow thân em viết lên những dòng này để gửi cho một con bé n g ố c ngách và nhắn với nó rằng k ý ức đã xa rồi hãy quên đi đừng mãi đắm chìm trong nó nữa người đã xa rồi còn níu lại được đâu quên đi nhé yêu thương. cùng với ca khúc We Are Never Getting Back Together của Taylor Swift.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 mine With some indie record that's much cooler than mine. Ooh.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 Hmm. Snow đình nhìn Quick với cái kiểu đó. Quick không nói kinh nghiệm bản thân đâu mà nói những điều chúng ta đã đọc được qua hàng ngàn bức thư. Quick cũng đừng nhạy cảm quá đáng với mỗi cái nhìn của Snow. Nhiều khi n ó chẳng có ẩn ý gì đâu mà tính Snow thì Quick biết rồi đấy. Thích hay không thích thì nói thẳng, chẳng phải dùng ánh mắt cho nó mất thời gian mà nhiều khi lại không diễn đạt chính xác ý của mình. Nhưng mà Quick đang có điều gì về nỗi đau đấy, của Quick hay là của ai? Snow đều có thể giải quyết được hết n h á Nói ra đi nào. Khó giải quyết đấy. Cơn bão qua đi để lại những khoảng trống hoắc và sự im lặng rợn người. đọc cái nào thư của Hoàng Thị n g a địa chỉ nga hoàng tc a gmail com anh chị thân em vừa trải qua một cuộc tình mà trong lòng còn lại đầy rông bão thực sự vì quá buồn cho những yêu thương được đáp trả Mong anh chị hãy đọc thư này và giúp em gửi anh. Cũng đã hai tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau và cũng một tháng rưỡi anh hạnh phúc bên tình yêu mới. Hôm nay em đã đi vào chùa để tìm cho mình chút bình yên, nhưng thực chất trong lòng không yên chút nào và đầy ngổn ngang. Nhìn lại những hình ảnh, nghĩ về những chuyện đã qua, em nhận ra một điều rằng em đã hoàn toàn trở thành quá khứ của một ai đó. Em cũng hơi buồn vì người ta thường nói rằng sống vì hiện tại và hướng tới tương lai. và anh cũng thế sẽ chẳng bao giờ thèm ngoảnh lại nhìn lại miền ký ức xa xôi này người ta cũng nói rằng ký ức là thứ nặng nhất trong cuộc đời mỗi con người với em thì nó nặng thật nó kéo em dừng lại nó đ e o bám em không chịu buông tha và em biết chắc rằng dư âm của nó sẽ còn theo em đến cuối cuộc đời nhưng với anh thì ký ức thật quá nhẹ nhàng cảm xúc mới là thứ cần cho cuộc sống của anh anh từng nói với em đàn ông nếu không yêu thật lòng thì chỉ có ba loại một là yêu vì tiền hai là yêu vì sĩ diện và ba là yêu vì thể xác nhưng nếu yêu thật lòng thì người đàn ông có quên nhanh một người như vậy không cũng đã lâu rồi em không khóc vì anh nữa bởi vì em biết bên anh còn một người con gái yếu đuối hơn ở bên cạnh cô gái đang khóc buồn cho tình đã qua một cô gái đáng yêu hơn em cô ấy đang rất cần anh và điều quan trọng hơn là trái tim anh đã không còn dành cho em nữa sự phản bội ngầm và nhận được những thứ không xứng đáng với mình mới là điều khiến em thất vọng và mệt mỏi nhất em không tiếc vì một người như anh vì em dám chắc người tốt hơn anh có rất nhiều em thật non nớt khi trái tim lần đầu ấy biết yêu thương ở một ai đó mà nó lại bị bóp méo bị găm be bét những nhát dao em đ ứ n g g i ữ a dòng đời đầy yêu thương mà trái tim dỉ máu mà nhìn đời qua lăng kính của nước mắt vết thương trên da thịt thì có thể lành lại được nhưng vết thương lòng thì không bao giờ có thể ai đó nói em là lụy tình rằng là cuộc sống đâu chỉ có tình yêu mà phải bi lụy có ai dám chắc là sẽ không phải trải qua những cảm xúc như thế này không còn đối phó với nó thì như thế nào là cách của từng người thôi em biết tất cả chỉ mới đang bắt đầu cho cuộc sống của mình cuộc sống thì phải luôn đầy khó khăn và em sẽ vượt qua được nhưng thôi tất cả đã chìm vào quá khứ chúng ta chắc cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa trả lại cho anh miền ký ức của yêu thương trả lại cho anh miền ký ức của đau khổ trả lại cho anh một miền ký ức vụn vặt nhầu nát và cũ kỹ giờ thì em đi tìm bình yên cho riêng em dù có hạnh phúc hay không nhưng ở đó em được là chính mình กับง Autumn Leaves จากอีเวนแคซดี I used to hold. Since you went away, the days grow. See. You. Bùi Thu Trang số điện thoại 01277008 sao sao sao ở địa chỉ thu trang 1208.bc@gmail.com gửi Ngọc Lâm số điện thoại 0905592 sao sao sao ở địa chỉ Lâm s ư Tử 2 9 8 a g m a o o c o m anh à mình kết thúc thật rồi phải không anh nếu đã vậy thì anh đừng để ý đến em nữa đừng tự làm cả hai đau bằng những lời nói như con dao đâm vào trái tim mình em không nghĩ rằng và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại xa nhau đến thế này. ở đời ai biết được chữ ngờ phải không anh? lỗi do ai em cũng không muốn bàn tới nữa. em chỉ muốn nói với anh rằng hãy sống tốt và biết trân trọng lấy những gì anh có. đừng làm những gì có hại cho bản thân và ảnh hưởng đến gia đình. có lẽ chúng ta không chung một con đường nên chỉ có thể đi đến đây. tạm biệt anh người em đã yêu rất nhiều. cùng với ca khúc Xin suy visa đam mê của c e l i n e d i o n Je décline son corps et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lu au fond de mes pensées Mais comment font ces autres à qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi, j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. ฉันจะหมดทุกอ s ่างทุ l อย่า i ไม่เพ i ย a พอถ้าเ s ียงพอที่จะรักกันถ้าเพียงพอที่จะรักกันถ้ i เพียงพอที่จะรักกัน ถ suffisait d e m e r ฉันจะทำให้โลกใบนี้เป็น e ิร e t ดร์ฉันมีเลื e ด d นฝั s ขอ s ฉันเหมือนกลีบดอกไม้ quand des mes me ent, que d e ่ l a r m e s m ้สึ n ขอ n ฉันทำให้ฉันร้องไห้ l ีวิต a ม่ไ n ้ s ป็นนิรภ e ย e n ่นอนของฉันถ e กพัดไปประตู l ูก s ปิดเ p r และร้องไห m แ m ้ใ สุขส e n ต์วันครบรอบ ฉันรู้สึกบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ i ันไม่เคยรู้สึกมาก่อนถ้าเพียง e อที่จะทำให้ฉ n นรู้สึกได้ i ้าเพียงพอที่จะทำใ n ้ฉัน s u f ส i s a i t ฉ e นสามารถเปล o ่ยนแป o งสิ่งต่างๆแล Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng n h ắ m người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Ừ. Những v ầ n thơ dạy khờ này của Xuân Diệu có giúp ích được gì cho q u í c t Trang? Chẳng có ích gì cả. Tôi không dạy cũng chẳng khờ. Thế mới gay. Người dạy khờ thất bại thì còn hy vọng n h ư học hỏi mà sẽ thành công. Người thông minh giỏi giao mà vẫn thất bại. À? Bó tay. Biết bao giờ mới được ăn cỗ q u í c h Chẳng cỗ bàn gì đâu. Bạn bè đến chia vui. hát vài bài rồi về thôi, tôi định thế. <cười> <cười> quyết cứ quyết luôn thế để cho cô dâu tương lai khỏi phải ngất bị vỡ mộng. Thôi, trường hợp của q u ý t mình không bàn đến nữa. Quay về chuyên môn sâu của q u y t đi. Đọc thư, nhạc buồn. Thư c u ộ c r a c s w i n g b a g m a i l c o m ngắm nhìn anh trong lúc ngủ được hôn trên vùng tóc rối ấy trước đây đối với em là điều vọng tưởng em và anh là hai mảnh ghép không cùng dạng là không thể đến cùng nhau là niềm yêu phải giấu kín để không dậy lên sự phẫn nộ của những điều cấm đoán nhưng ở đây lúc này em cảm nhận rất rõ ràng em đang có anh em đang nắm giữ được anh cả trong tâm thức và thể xác hiện hữu em thỏa nguyện vì đã không còn bị vây quanh bởi ý nghĩ rằng trái tim anh luôn thở ơ với em nỗi đau luôn làm búa giá tim em bấy lâu nay, bởi rất nhiều lần em đã phải chùn chân khi tưởng tượng ra cảnh anh lạnh lùng quay bước trước em. Cũng chỉ vì sự yếu đuối trong em đã lớn lên quá nhanh, em không thể kiểm soát được nữa rồi. Em vùng chạy đến bờ biển này, gục ngã ở nơi chỉ cách anh vài bước chân. Khoảng cách không gian và thời gian chỉ là một vài, nhưng khoảng cách giữa trái tim và trái tim là vô tận. Hình ảnh của anh cứ xâm chiếm em mọi ngóc ngách của tâm hồn. Vì sao anh lại có thể làm thế? Vì sao sức mạnh ấy anh không dùng để ôm chặt lấy em, để chấn áp những nỗi buồn tủi trong em, để xua tan sự cô đơn của em? Hay tại vì anh không hề có ý niệm sẽ làm điều đó? Hay vì anh phải làm điều đó cho một người khác? Em nghẹn ngào thương xót cho trái tim dại khờ của mình, nhưng chẳng buồn nghĩ cách chữa trị cho nó. Cũng đã rất nhiều lần em ngồi đấy trong cái gió đêm lạnh g i c cả người. mà chẳng hề nghĩ rằng mình có thể báo cho anh rằng mình đã đến vùng đất này, vùng đất mà em cũng đã lỡ yêu, vì ở đó có một phần của anh trong đấy. rồi em để nỗi nhớ tràn ra thấm vào vùng đất này, rồi tạm biệt nó, em trở về cuộc sống của em, nơi không có anh. để rồi sau đó cứ mỗi lần nhớ về cái gió lạnh lùng ở vùng biển ấy, là em lại như thể đóng băng trong sự cô đơn. nhưng đêm nay em vô tình đã quá mệt mỏi, mọi lý trí rời bỏ em mà ra đi, em trong vô thức. đã bấm số anh và anh khi nghe giọng em t h ổ n thức hòa vào tiếng gió biển anh đã đến em run rẩy nhìn vào ánh mắt yên hòa bất biến của anh mọi sức sống chỉ dồn được đến lúc này em chìm vào một không gian khác trong vòng tay anh sớm mai thanh sạch anh tồn tại trong không gian của em đó là điều em đã ngàn lần nguyện ước em biết rằng chẳng cần thêm lời giải thích nào cả dù rằng mọi sự khác lạ quá Em đến bên anh, nắm lấy đôi bàn tay với những vết chai sần, áp lên làn da mát mịn của mình và chỉ xin anh biết rằng em sẽ chẳng đòi hỏi điều gì cả, chẳng một hứa hẹn sau này, chẳng một sự liên lạc mật thiết nào hơn trước đây. Em chẳng thể giúp anh vơi gánh nặng trách nhiệm thì làm sao em còn có thể đặt thêm một viên đá trên đôi vai ấy nữa? Anh cần phải chăm sóc người chờ đợi vòng tay của anh. Đối với em được trong vòng tay anh dù chỉ một lần thế thôi là đủ, đủ để biết rằng đối với anh em không là người xa lạ. để em trở về thực tại không hoang dại chống t r ả i như bao lần trước đây, để tiếng gió núi ấy không bám lấy em như định nghĩa nghiệt ngã của sự cô đơn. Em ước rằng nếu ta gặp nhau khi chưa ràng buộc, mà dù có không là thế thì em vẫn cứ yêu anh. Em sẽ yêu từ mùi tóc đến bàn tay thô ráp của anh, yêu từ ánh nhìn như cười của anh đến những cử động nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự âu yếm của anh. Dù rằng đôi khi nó chẳng dành cho em. Hãy thanh thản đi nhé người em yêu. xin cảm ơn anh Quick và chị Snow lắm nếu có thể giúp em gửi đi những lời nhắn gửi này dù rằng em biết rằng nó sẽ không đến được người em muốn nhắn gửi nhưng ít ra nó cũng làm em nhẹ hơn và thanh thản hơn rất nhiều và để em có thêm hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể sẽ hát bài hát của em cùng với ca khúc Say I Love You của Lee Soo j i ส่ so